Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi thật là muốn tận mắt xem thử cờ e hùng vĩ đến cỡ nào. Mà đúng rồi, đúng rồi. Nếu có thể, để cô ấy mặc quần áo mắt mẻ một chút có được không? hào trường đầu óc đã bị màu vàng phế liệu chất đầy, hoàn toàn xem viên viên trở thành nhân vật chính của những bộ phim đen rồi. Đàn anh à? Anh đừng biến thái như vậy có được hay không hả? Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Anh không được ở trước mặt tôi có loại suy nghĩ bậy bại như vậy. Khương Đường nắm tay thành quả đấng về mặt là cực kỳ nặng nề người phụ nữ của cậu ư? mới ngồi với người ta một lần biến thành người phụ nữ của cậu em trai à cậu không nên tưởng bờ như vậy theo tôi thấy tiểu thư dơ gang này phải là chị dơ gang mới đúng vẫn nhiên lặng nghe mọi người đàm luận ôn phong nhã lúc này đột nhiên chen vào nói tuổi của cô ấy so với khương đường có lớn hơn một chút đó đàn anh về mặt chua xót trời ơi cậu em à thật sự là không nhìn ra nhá cậu lại lợi hại như vậy thật đó Tôi biết trong biện viện không ít có mấy cô em y tá thầm mến cậu. Nhưng không nghĩ tới cậu lại có hứng thú với người phụ nữ lớn hơn tuổi mình nha. Khương đơn trợn mắt nhìn ôn phong nhã một cái. Hắn có miệng lớn như vậy để làm cái gì chứ? Ôn phong nhã chẳng qua là nhốn nhốn vai. Làm bộ như không nhìn thấy tiếp tục nhắm mắt sững thần. Nào cậu em à, hào phóng một chút đi. Đem chị gái giờ găng đến đây cho chúng tôi xem một chút. Không được. Ai mà lại ngu ngốc có thể đem viên viên đến cho con sói giả háo sắc này thưởng thức được chứ cậu em à, đừng có hẹp hòi như vậy. Mà tôi biết rồi nha, có phải cậu sợ cậu ấy một khi đã nhìn thấy tôi rồi sẽ cảm thấy cậu quá xấu xí, rồi sau đó vứt bỏ cậu mà lựa chọn tôi hay không hả? Cậu thật sự lo lắng thái quá rồi đó." Khương Đăng Lạnh lùng nhìn đàn anh, hắn còn lâu mới hao sức để mà nói chuyện vớ phần này. Người đàn ông này là loại người an phận ở nhà hơn nỗi nhiều năm vì thấm nhận phim đen mà biến thành con sói háu sắc, từ giọng nói cho đến hành động, cho dù viên viên có là một người con gái đơn thuần cũng ngay lập tức đem xếp hắn vào dạng nhân vật nguy hiểm, tuyệt đối là sẽ không qua lại. "Tám lại, là cậu đem chị gái dơ găng đến đi." "Tôi đã nói với anh rồi, không được gọi cô ấy là chị gái Dư Khang." "Đám người này rốt cuộc là làm sao vậy chứ, lỗ tai là để trang trí hay sao?" Hắn mỗi lần cánh nhau với bọn họ, cũng là vì chuyện bọn họ gọi hắn là cục đường, cái cọ tới lui cũng chỉ xem như là gió thẳng bên tai, hiện tại lại tự ý thay Viên Viên lấy cái tên là chị gái dơ Khang làm biệt danh, còn hắn chỉ là cục đường. Thật sự là quá xem thường hắn rồi Chị gái giờ gang, cục đừng với chị gái giờ gang, ngọt lại càng thêm ngọt, thật là đáng để người ta hâm mộ mà. Đàn Anh không biết cái chết sắp đến, không chú ý tới sắc mặt của Khương Đường đột nhiên có gì không đúng. Ôn Phong nhã chợt đi qua bên ghế, bên cạnh mà đá thùng rác qua chân của Học Trừng. Này, cái thằng nhóc kia, cậu đem thùng rác đá qua cho tôi làm cái gì hả? Ơ, cô cái kia là ai vậy? Đàn Anh đang muốn đứng lên Đem tùm trắc quay trở về, dạy dỗ cho đàn em không biết lớn nhỏ, thì nhìn ra cửa thấy sắc mặt của một người phụ nữ. Cô hình thể nhỏ nhắn, vóc người cũng rất là đầy đặn, nhất là áo lông cổ chữ V màu xanh nhạt, càng tôn lên bộ ngực tuyệt đẹp, nhìn rơi qua rất là co giãn. Cái cả áo hình trái tim bằng tùy tinh, không che giấu được khe rãnh ngực mê người. Khiến bọn đàn ông, ánh mắt không không chế được rơi ở trước ngực cô trước, rồi sau đó mới hướng đến con mặt của cô. Cô gái kia không phải ai khác, chính là trịnh viên viên. Cô đến bệnh viện muốn tìm khương đường, tìm đến quầy nhân viên phụ trách phòng quản lý, bác sĩ thực tập mới biết bọn họ vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, đang còn nghỉ ngơi ở trong phòng. Vì vậy, cô hỏi rõ đường tự mình tìm đến phòng nghỉ ngơi. Cô mới đi đến tới cửa, liền nghe thấy bên trong có mấy nam sinh đang bàn về cái gì đó. Lòng cô hiếu kỳ, cô đến gần cửa lặng lặng lắng nghe một lát. Vừa lúc nghe được đoạn, Cô gái dơ gang mặc đồ mắt mẻ một chút. Cô càng nghe càng hoài nghi, cảm thấy người bọn họ đang nói đến chính là cô. Cô gõ cửa vài cái, nhưng là bên trong thảo luận âm thanh quá lớn không ai nghe được. Cô không thể làm gì khác hơn là tự mình mở cửa. Đầu tiên phát hiện cô chính là Khương Đường. Hắn vừa thấy được cô thì lập tức sắc mặt biến đổi, miệng cũng đóng chặt không dám nói nửa câu. Tiếp theo là ôn phong nhã, rồi sau đó là thi vị triển. Cuối cùng là đàn anh đăng ý vách pháo, tất cả đều đen tầm mắt rơi vào trên người cô. Tên đàn anh dâng khuôn mặt ngô ngốc, nhìn chăm chăm vào bộ ngực tròn trịa mi người cổ cô, bày ra loại khát vọng ham muốn vô cùng lộ liễu. Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn chăm chăm vào mục tiêu với tốc độ xem ra so với tàu điện âu cắt tăng của Nhật Bản cũng không khác bao nhiêu. Chị gái giờ gang là ai? giọng điệu của viên viên nghe ra rất là bình tĩnh, nhưng Ôn Phong nhã và Khương Đường đều biết. Điều này có nghĩa là sắp có bão tát xảy ra rồi, bởi vì bọn họ đã quá quen thuộc khi cô trước khi nổi cơn thức giận sẽ có dấu hiệu gì. Thậm chí, trên mặt cô còn mang theo vẻ mỉm cười, thế nhưng nụ cười cực kỳ lãnh khốc làm cho người ta nhìn có một chút tê nữa, Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net